Xin mấy gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube chuyện ma của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 3 của bộ chuyện ma kinh dị mang tựa đề trường gió của tác giả Vĩ Ngư Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh youtube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này Đêm hôm ấy, quý đường đường cả đêm không ngủ được. Sau nửa đêm, ca nại bắt đầu có tuyết rơi, từng mảnh từng mảng tuyết rơi lớn bay lả tả xuống từ bầu trời đêm. Tính ngày đã đến tháng 5, ở đất liền ven biển chắc chắn đã đổi sang quần áo mùa hè, ở đây lại vẫn còn tuyết rơi. Quý đường đường ngồi dậy từ trên giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ đầu giường ra một khe hẹp, gió luồn theo khe cửa, thổi vào người Lạnh đến thấu xưa quy đường đường chuẩn bị Quấn chặt túi ngủ trên người Thậm phần nhìn từng mảnh tuyết rơi như vậy Tại sao mình lại ở đây Cô cố gắng đang hồi tưởng Lại chuyện lúc trước Nếu như Nếu như không có chuyện kia Bây giờ mình sẽ thế nào Có phải sẽ có một công việc ổn định Có rất nhiều bạn bè Có người mình yêu Có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn chăng Nhưng bây giờ Tất cả đều đã đổi thay Chấm dứt mọi liền lạc với bạn bè, lau chùi mọi dấu vết của mình trong cuộc sống hiện thực, mang theo hành trang, cứ một mình cô độc lang thang trên đường như vậy. Con đường phía trước sẽ ra sao? Bản thân cô cũng không rõ ràng cho lắm. Khóe mắt của quý đường đường dần đỏ lên, không biết cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy bao lâu. Lúc có phản ứng lại, tay chân đã tê dại, lạnh như băng. Ngoài cửa sổ đã sớm biến thành một mảng trắng bạc nhìn qua di động một cái, là 6 giờ sáng. Hôm nay phải làm gì đây? Đi tìm Trần Vĩ Trăng. Bảo Thuyết sẽ xóa hết mọi dấu vết khả nghi, có đúng không? Quy đường đường xoa xoa cái trán đàng nhức nhối, lấy túi đồ vệ sinh ca nhân ra, xuống lầu mà rửa mặt. toilet rất đơn sờ, bên ngoài là hai cái bồn rửa mặt, bên trong phần làm hai gian, nam nữ riêng biệt. Quy đường đường tất thần bước vào toilet đặt túi đồ ở một bên, Mở vài nước, hứng lấy dòng nước lạnh như băng hất lên mặt. Mới hất mấy cái, đang nghe thấy con tiếng bước chân. Quý đường đường ngẩn đầu nhìn lên. Người đang đi đến lại là Nhạc Phong. Quý đường đường bây giờ không nói gì. cúi đầu rửa mặt. Nhạc Phong lại mở miệng trước. Dậy sớm vậy hả? Ừ. Quý đường đường hàm hồ đáp một tiếng. Nhạc Phong bây giờ không nói gì nữa. Đi thẳng vào gian trong. Không hiểu sao. Quý đường đường rất sợ phải đối mặt với anh ta lật nữa, nhanh chóng rửa mặt xong rồi y như chạy trốn mà vọt lên lầu. lúc xòi gương mới phát hiện ra, mắt đã sừng vụ. Quý đường đường để túi trường đá ra ngoài cửa sổ cho đồng lạnh một lúc, rồi cầm vào áp lên mặt, lành lạnh rất thoải mái. Quý đường đường nhắm mắt lại tận hưởng chút cảm giác yên tĩnh, hiếm có này. Trong đầu đột nhiên lại thoáng qua giấc mộng hôm qua. Trong mộng, Trần Vĩ há mồm, vẻ mặt căng thẳng nói với cô điều gì đó. Hết lần này đến lần khác, cô lại chẳng nghe được gì, chỉ có thể nhìn kỹ khẩu hình của cậu ta thôi. Đây không phải là một giấc mơ vô nghĩa. Trần Vĩ nhất định có thông tin gì đó muốn truyền đạt cho cô, giống như lần đầu tiên mở thấy lăng hiệu uyển vậy. Cô bé kia vẫn cúi đầu, dùng ngón tay viết đi viết lại điều gì đó trên mặt đất. Đó là một dạy địa chỉ trảng web. Lúc tỉnh lại, chuỗi tiền cổ trên chiếc chuông gió kia cũng va vào nhau như điên. Mà trước đó, chiếc chuồng gió ấy chưa từng phát ra tiếng kêu bao giờ. Cô lên mạng tìm kiếm, dựa vào tri nhớ tập địa chỉ trang web kia vào. Hiện ra trang web mà bạn bé Lăng Hiệu Uyển lập ra để tìm kiếm cô. Nhìn trang web ấy, cô mới biết cô bé kia tên là Lăng Hiệu Uyển. Cho nên giấc mơ về Trần Vĩ này tuyệt đối sẽ không vô nghĩa. Cô nhớ lại khẩu hình của Trần Vĩ Cậu ta đã nói bốn chữ Suốt cuộc là bốn chữ nào Nếu cô có thể hiểu được Ngôn ngữ thì tốt quá Quý đường đường chạy bình bịch xuống dưới lầu Đi thẳng về phần quầy tiếp khách Tìm Mào Cà Vừa vào phòng đã nhìn thấy nhạc Phong Đang đắp chăn làm tổ trên cái ghế phải Mắt khép hở Tay phải còn đang cầm một điếu thuốc cháy dở Mào Cà không có ở đây Quý đường đường nhón chân Xoay người định đi Có việc gì sao? Giọng nói này vang lên đột ngột. Quý đường đường sợ hết cả hồn. Quay đầu lại nhìn. Nhạc phòng không biết đã mở mắt từ khi nào. Trên gương mặt không có biểu cảm gì. Đưa tay đập đập bên thành ghế. Khiến cho đống tàn thuốc lá rời xuống đất. Không có gì. Quý đường đường có chút mất tự nhiên. Tôi tìm anh Mao ca. Mao ca dậy muộn lắm. Giọng nói của nhạc phòng rất ảm đạm Hãy chở ở đây đi. Bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, cô không định đi ra ngoài đấy chứ? Không, tôi không đi. Quý đường đường lúng túng. Nhạc Phong bây giờ ử một tiếng. Quán ăn bên cạnh chắc cũng chưa mở đâu. Nếu đói trên quầy có bánh bào đấy. Không, tôi không đói. Nhạc Phong cũng không biễn cưỡng. Vậy không ngại lấy giúp tôi chén nước chứ? Anh ta nhìn qua, đúng là rất mệt mỏi. Quý đường đường nhớ tới chuyện tối hôm qua. Ít nhiều cũng có chút ái náy. Trên bàn không có cái cốc nào, chỉ có một cái âu trắng men trắng. Quy đường đường dùng nước nóng trắng qua rồi rót đầy nước đưa cho Nhạc Phong. Cảm ơn cô. Xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong, có một khoảng trầm mặt. Tiếp đó là giọng nói vẫn lạnh đạm như trước của Nhạc Phong. Không sao. Lại là một khoảng đặng kéo dài. Quy đường đường lúc này không tìm ra được đề tài gì để nói chuyện với anh ta. Ngồi không được thoải mái cho lắm. Nếu không còn gì để nói thì cứ về phòng đi, không phải ngồi đây với tôi đâu. Quý đường đường bị anh ta châm trong một câu như vậy lại nhớ đến chính sự. Có thể giúp tôi một việc được không? Có một khoảnh khắc, nhạc phong hoài nghi có phải mình bị thần kinh thác loạn hay không. Đang yên, đang lành, không đi ngủ lại ở đây chơi trò chơi với quý đường đường. Dĩ nhiên, anh thì cảm thấy là trò chơi, nhưng vẻ mặt của quý đường đường lại rất trịnh trọng Linh, ốc, sĩ, tán sao? Anh nhìn khẩu hình của quý đường đường. Còn mày khó khăn phân biệt. Quý đường đường cúi đầu ghi lại bốn chữ này trên sổ kỳ chép một lần nữa. Lâm, Vũ, Y, tán à? Được mấy lượt, nhạc phòng mất kiền nhẫn. Tới tới lùi lùi. Rút quận là chơi cái quái gì đây? Cô rút quận muốn nói gì hả? Tôi cũng không biết. Quý đường đường lắc đầu. Tôi chỉ nhớ rõ khẩu hình thôi. Khẩu hình à? Khẩu hình gì chứ? Chân mày của nhạc phong díu lại thành một cái ránh. Chẳng lẽ là người câm nói cô nghe sao? Anh cứ coi là như vậy đi. Quy đường đường đáp qua loa. Nếu tôi hiểu được môi ngữ thì tốt quá rồi. Nhạc phong nhìn chằm chằm có một lúc chợt thở dài. Đời những gì cô ghi lại ra đây tôi xem nào. Quý đường đường do dự một chút được quyệt sổ qua. Linh, Lâm, Lệnh, Ốc, Vũ, Vô. Nhạc phòng thấp giọng đọc thử mấy chữ, mặt bỗng sáng lên. Đường đường, đây là chữ số đúng không? Số à? Quý đường đường vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lâm Vũ Y Tán, 5013, là bốn con số đúng không? 0513 bằng Linh Vũ Nhất Tam. Linh Gù Di Giàn, đồng âm với mấy chữ kia, quả là một phát hiện đột phá. Như vậy thì cô có thể tìm rõ được nguyên nhân cái chết của anh chàng kia rồi. Như vậy, tất cả mọi chuyện là thế nào đây? Cô vô cùng băn khoăn như tìm được đường đi trong xương bổ vậy. Bản thân của cô đã từng vô cùng đau khổ vì không tìm được con đường đi. 0513, quý đường đường, còng phải cẩn thận nhầm lại dãy số này. 0513, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Có phải là ngày gì quan trọng không? Nhạc phòng không biết rốt cuộc cô đang muốn tìm cái gì, nhưng cô vẫn hiến kế cho cô. Tôi cũng không biết nữa Quý đường đường lắc đầu Chỉ là bốn con số Có thể có rất nhiều hàm nghĩa Có thể là tượng trưng cho ngày Cũng có thể là số phòng Cũng có thể là số thẻ sinh viên Còn có thể là những thứ khác nữa đấy Rốt cuộc là cô đang tìm cái gì Nhạc phong giấy lên nghỉ ngờ Nhìn kiểu gì cũng thấy cô không giống du khách bình thường Quý đường đường cười cười Du khách bình thường Thì đến ca nại làm gì Tôi nói tôi đi tìm kho báo anh có tin không? Nhạc Phong hiểu cô không muốn nói. Tùy cô thôi, ai cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình. Trải qua cuộc nói chuyện này, trao đổi với Nhạc Phong dường như cũng không đến mức quá khó khăn. Quý đường đường lại xin đội anh ta một lần nữa. Chuyện tôi hôm qua, thực sự tôi rất xin lỗi. Đã bảo là không sao rồi mà. Tôi có thể nói một câu thỉnh cầu được không? Thỉnh cầu gì? Nhạc phòng thấy làm lạ. Tôi sẽ còn ở lại ca nại một thời gian nữa, con nhiều lung sẽ vẫn tự ý quyết định. Quy Đường Đường cân nhắc từ ngữ, nếu như có chỗ nào không phải, xin mọi người hãy tha thứ cho. Ý của cô là sao? Nhạc phòng ngắt đợi cô, sau này cô vẫn sẽ như hôm qua, hơn nửa đêm công về cũng không ai biết cô đi đâu sao? Có lẽ là như vậy đấy. Quy Đường Đường không thể loại bỏ khả năng này. Nhạc Phong không lên tiếng, dừng một chút, lại lấy di động ra. Số di động? Hả? Lưu số lại là được, có chuyện gì cũng dễ liên lạc. Quy đường đường do dự một chút, đọc số di động của mình cho Nhạc Phong. Được một lúc, Mào Cà cũng rời giường. Anh ta ngáp dài, bước từ trên lầu xuống, đi ra nhà trước, sau đó mở cửa quán trọ. Gió lạnh cuốn theo bồng tuyết ập vào mặt Mào Cà, Mào Cà rùng mình một cái. Tuyệt lớn quá! Vẫn trường ngừng sao? Nhạc phong cúi người. Ngừng rồi, dày chừng bột tức trên đất. Mau ca ngừng đầu nhìn trời. Trời vẫn còn tối, xem tình hình này là còn rời tiếp đấy. Hai ngày nay chắc đường sẽ bị khóa, không có cách nào vào ca nại rồi. Tuyết thế này thì cũng không tính là lớn mà. Quý đường đường đi tới cảnh mau ca, ghé đầu nhìn thử. Sao lại không tính là lớn? Chẳng lẽ phải dày hơn một mét như ở Cáp Dĩ Tân mới tính là lớn chắc. Mau ca trừng có một cái. Đường vào ca nại vòng vèo. Lúc không đổ mưa cũng dễ gặp tài nạn. Giờ tuyết lớn như vậy, đường trơn sẽ lại càng không dám đi vào. Vậy ra ngoài cũng không được sao? Thế cũng không được. Quý đường đường chỉ cảm thấy mới lạ. Nói vậy, ca nại chẳng phải đã thành một thị trấn cô lập sao? Không vào được cũng không ra được à? Hứng trí của mau ca rất cao, không hề bị ảnh hưởng bởi bão thuyết. Cô bé Chờ lát nữa đi bùa thịt với anh đi, tối nay nướng thịt dây ăn nha. Có bán cả thịt dê ở đây sao? Quy đường đường nhìn con phố chính vắng vẻ, có chút khó tin. Mọc Cà cười hà hả Cô bé, em thấy là thiếu kiến thức rồi, ở đây là đất tạng, thịt bò rác, thịt dê bảo đảm để hề, lúc nào cũng có. Hàng thịt nằm ở một căn nhà có mặt tiền nho nhỏ ở tận cuối phố. Nói là hàng thịt, thực ra thì là một cái chợ cóc thì đúng hơn. Trừ thịt dê, thịt bò, còn có mướp, mang tây, cải trắng linh tinh, còn có nhiều hình, nhìn đều hèo béo, không tười chút nào. Mau ca dường như chẳng hề để ý tiến lại gần, cầm giỏ mây ra sức mạc cả. Thưa dịp chủ quán không chú ý, quy đường đường len lén, giật giật vạt áo của mau ca, chỉ thấy mấy thức ăn kia đều không được tươi. Đây là chỗ nào chứ, còn mong có đồ tươi để ăn à, không ngờ lỗ tai của chủ quán lại thính vô cùng. Cô gái trẻ ơi, ca nại không sản xuất ra đồ ăn, mấy thứ này đều là chuyển từ bên ngoài xa xôi tới đây. Hai ngày nay tuyết rơi, xét chuyển đương tựng không vào được, có đồ để ăn là tốt lắm rồi đấy. Mặt của quý đường đường đỏ bừng lên, trợt im mặt. Màu ca trả tiền, cùng quý đường đường hai tay sách hai túi đầy ụ quay về. Sắc trời rất tối, rõ ràng mới là buổi trưa mà nhìn qua giống như đã gần tối. Màu ca sỏ một đôi giày mõm lớn, dẫm lên tuyết, Vàng lên những tiếng lão xạo Mau ca tìm chuyện để nói Cô bé, một mình em ra ngoài Cha mẹ không lo lắng sao Một lúc đầu không thấy quý đường đường trả lời Quay lại nhìn thì thấy cô mang vẻ bất an Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía đường đi Mau ca thấy lạ Dơm một tay ra cua cua trước mặt cô Này cô bé, đang nhìn cái gì thế Quý đường đường do dự một lúc Lại quay đầu lại nhìn Hình như có người đang nhìn em Màu Cà giờ khóc giờ cười, nhìn em thì có gì là nạ, ở đây trẻ con nhìn du cách như em như khỉ ấy mà, lạ cái gì mà lạ. Không phải là trẻ con, quý đường đường rất khẳng định. Màu Cà cũng ngoái đầu lại nhìn, trên đường đi trống trải, xa hơn một chút là mảnh trời mây u ám, khiến cho người ta sát lạnh, càng gây mà chẳng hiểu tại sao. Màu Cà rủng mình một cái, đầu có người nào đâu, mau về đi thôi. Quý đường đường phân một tiếng Nhanh chóng bước theo. Màu Cà thấy chân mải cô vẫn nhíu chặt. Điền cố ý nói đùa, chọc cho cô vui vẻ. Đường đường à, anh đây sinh ra đã dễ nhìn, không sợ người ta nhìn. Em biết rồi đấy, ở đây là cao nguyên. Tia tử ngoại lại mạnh, mấy cô gái ở cao nguyên, cô nào má cũng đỏ hồng. Quý đường đường nửa ngày mới phản ứng trở lại. Đó có phải là cao nguyên đỏ không? Đúng rồi, tên khoa học là cao nguyên đỏ. Màu Cà tỏ ra chẳng hề để ý. Cho nên đấy à, bọn họ thấy chúng ta xa xẻ bịn mảng như vậy, bao giờ cho nhìn lòng một chút. Anh ngày nào cũng lượn qua lượn lại trên đường ở cả nại, đều bị họ nhìn thành quen mất rồi. Quý đường đường vì một tiếng bật cười. Quay lại quán trọ, đám vũ mì cũng đã dậy. Bão Tuyết nên trắng có việc gì để làm, đều chạy đến ngồi quanh chảo lửa mà sưởi ấm. đang trời trỏ gõ trống, truyền hoa, nói thật hay mạo hiểm. Quý đường đường vốn không muốn tham gia lại bị đầu trọc nhất quyết lôi vào. Tổng cộng có 7 người Màu Cà, Nhạc Phong, Đầu trọc Quý Đường Đường, Vũ Mi, Hiểu Dài, Lồng Gà. Vòng thứ nhất Lồng Gà gõ trống, không biết anh tàn lôi từ đâu ra một cái trống con chầu phì, gõ gõ lìa lịa vui vẻ vô cùng. Cái trống gọi là hoa, chính là cái âu trắng men mà Nhạc Phong uống nước buổi sáng. Một hồi trống dứt đi, cái âu men rơi vào tay Hiểu Dài. Lồng Gà phấn chấn bừng bừng mà hỏi Đã từng yêu mấy lần rồi. Hiểu dai rất thoải mái trả lời giất khoát trôi chảy. Hai lần. Lông gà ồ lên một tiếng, tiếp tục gõ trống. Hồi trống thứ hai vừa dứt cây âu rơi vào tay của Vũ Mi Lần này để tôi hỏi. Hiểu dai cười gian xảo nhìn Vũ mi chợp chợp mắt. Trong số mấy ảnh đang ngồi ở đây, nhạc phong, màu cà, đầu trọc, lông cà, cậu sẽ chọn ai làm bạn trai của cậu. Gần như là ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt. Đều rơi vào người nhạc phong Nhạc phong trừng mắt Nhìn tôi làm gì Mặt tôi nở hoa sao Mặt của vũ mi đỏ bừng cả lên Cậu này không tính Lại đi ấy sao lại không tính Kiểu dài không hài lòng Buốn chơi thì phải cởi mở một chút chứ Cứ mặc cỡ ngợn gụng như vậy Thôi để tôi trả lời thầy cậu đi Nhạc phong chứ gì Lông gà lại ồ một tiếng Cọ trống cười đến là quái dị Mọc cả cậu ý họ khàn hai tiếng Nghiêm túc chút đi Nghiệm tục chút đi. Tiếp tục, tiếp tục nào. Lần này cái âu rơi vào tay của quý đường đường. Mọi người nhìn nhau một lượt, lại có chút không biết nên mở miệng thế nào. Quý đường đường mãi sau mới tới, mà bọn họ cũng không tiện dẫn mấy chuyện hơi ám buổi. Vẫn là hiểu dài xung phong. Cô, cô là người ở đâu? Mọc cà trợt than thở. Hế mà cũng đi hỏi. Hiểu dài, sao cô hỏi ngớ ngẩn thế? Không phải cô ấy lúc đăng ký đã viết là Bắc Kinh rồi hay sao? Anh ở quý đường đường lại cười cười. Tôi ở Hải Thành. Hải Thành sao? Vũ Mì chợt thấy hứng thú. Hải Thành ở Giang Tô, gần Tô Châu phải không? Trái tìm quý đường đường chợt vang lên một tiếng thỉnh thịnh. Sao cô biết? Tôi đã từng sống khá lâu ở Hải Thành. Vũ Mì hừng phấn. Nhà cúc của tôi trước đây chính là ở Hải Thành. Sau này mới chuyển đến Thượng Hải. Tôi ở Hải Thành học đến trung học cửa sở. Trường trung học hạng nhất ở Hải Thành. Tôi ở lớp 3. Thấy tuổi cô cũng sắp xỉ tôi. Ôi dào! Chưa biết chừng chúng ta lại học cùng trường trung học đấy. Không phải đấy chứ. Mau ca cười khoa trưng một cái. Ở cái nơi xó xỉnh như thế này mà cũng gặp được đồng gương à. Trung Quốc nhỏ thế nào cơ chứ? Không phải đâu. Quý đường đường bình thản nói. Chẳng không phải bạn học đâu. Hồi ấy thành tích của tôi không được tốt. Học ở trường hạng 3 thôi. Không phải không phải. Đường đường... Tôi trông cô quen lắm. Lần đầu tiên gặp tôi đã thấy cô là nhìn cô mấy lần rồi. Tôi cứ cảm thấy chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi nhớ ra rồi, bên ngoài của cô giống hệt như đại biểu tiếng Anh lớp 1 của trường chúng tôi. Cô bạn đó còn từng chủ trì cuộc tranh tài hùng biện của trường nữa. Chỉ là tôi không nhớ rõ cô ấy tên là gì. Vậy nhất định là nhớ nhầm rồi. Quý đường đường hời hợt đáp. Tôi không học trường hạng nhất. Tiếp tục đi, đền gõ trống rồi. Vũ mì kỳ quái nhìn quý đường đường một cái, không nói thêm gì nữa. Cũng không biết tại sao, tiếp đó ai cũng thấy nhạt nhẽo Chưa được một vòng xong, rồi trò có trống thuyền hoa liền chấm dứt. Quý đường đường lấy cớ ngủ không được ngon, quay về phòng ngủ bổ. Mau ca vào phòng bếp xẻ thịt dê, chuẩn bị để buổi tối ăn tiệc dê đướng. Còn dư lại mấy người ở tại chỗ đánh tạm quốc sát. Chưa được một nửa, vũ mì cũng lấy cớ quay về phòng. Phòng của Vũ Mi là gian cho 6 người, cách phòng bởi người cô quý đường đường một gian. Lúc đi qua phòng quý đường đường, cô ta dừng lại một chút, do dự mấy lượt vẫn không tiến vào. Cô ta quay về phòng mình, lấy gì động ra, từ từ xem danh vả. Sau đó chọn tên một người, nhấn nút gọi. Người này tên là Khâu Tiểu Vũ. Tóm lại, nhóm gọi là bạn trung học cơ sở. Tiểu Vũ à? là tới đây, Vũ My đây. Giọng nói của Vũ mi đẻ thấp, Tôi muốn hỏi cậu một chuyện này. Cậu có nhớ không? Hồi bọn mình học cấp 2 ấy. Cũng quá có một người được làm đại biểu môn tiếng Anh đấy. Tôi đã gặp cô ta. Nhưng mà không nhớ rõ tên. Có phải cô ta tên là Quý Đường Đường không? Cậu có bạn bè nào học lớp 1 không vậy? Nếu có thì hỏi thầm giúp tớ nha. Không phải. Trên đường tôi quen được mấy người bạn Phượt. Cô ta là người Hải Thành. Tôi cảm thấy cô ta chính là... Chính là người đó đấy. Nhưng cô ta lại bảo không phải. Tớ càng nghĩ càng thấy quài quái thế nào. Thế nha, tớ chờ điện thoại của cậu. Đặt điện thoại xuống, Vũ Mì có chút bồn trộn. Cô ta đi qua đi lại trong phòng mấy lượt, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn di động. Cũng không biết qua bao lâu, di động đột nhiên vang lên. Vũ Mì vội vàng ấn nút trả lời, cầm di động áp lên tay. Tiểu Vũ à? Cô ta không nói gì thêm, chỉ nghe bên kia nói, sắc mặt tử kinh ngạc chuyển sang khó tin. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Cô ta hỏi rộn, không tìm thấy cô ấy nữa à? Ừ, câu tiểu vũ trả lời chắc chắn. Vũ My, cô bạn đó không phải tên là Quý Đường Đường, có lời đồn lúc ấy cô ấy cũng bị hại. Nói cách khác, cả nhà đều gặp phải kẻ xấu. Vậy người cậu gặp không thể là bạn học cùng khóa với bọn mình được, cho dù sau đó có đổi tên thành Quý Đường Đường cũng không phải đâu. Hơn nữa, ai đang yên đang lành lại đổi tên cửa chứ. Vậy thì chắc là không phải rồi. Đầu của Vũ My ong ong. Dù sao cũng cảm ơn cậu nha, tiểu Vũ. Cục máy, Vũ My thở hát ra. Nhớ ra đám nhạc phòng vẫn còn ở dưới lầu trội tạm quốc sát. Định ra cửa xuống tìm bọn họ. Đụng đi qua cửa phòng quý đường đường. Cô ta nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy. Không kìm được tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Cửa không khóa. Vũ My đẩy cửa bước vào. Thấy quý đường đường đang sắp xếp ba lô. Trên giường chất đầy đồ đạc. Muốn đi rồi sao? Vũ Mì tỏ ra kinh ngạc. Không. Quý đường đường cười cười, muốn ở lại một thời gian, nên lấy những thứ cần thiết ra. Vũ Mì à lên một tiếng, suy nghĩ một lúc, trong lời có ý. Cô đi dù địch một bình sao? Ừ. Vậy cha mẹ cô không lo cho cô sao? Giọng nói của quý đường đường rất là bình thản. Không lo, bọn họ sáng suốt lắm. Cái gì? Vũ Mì kinh ngạc, bây giờ bọn họ vẫn ở Hải Thành à? Không, bọn họ ở Sơn Tây. Quý đường đường mỉm cười, quê cha tôi vốn ở Sơn Tây. Sau khi tôi đi làm, ông ấy và mẹ tôi đều chuyển về nhà cũ. Vậy sao? Vũ Mì thở ra một hơi, trên gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhóm. Tôi đúng là suy nghĩ nhiều quá, vậy nhất định không phải đã cô rồi. Cái gì mà không phải tôi chứ? Quý đường đường cảm thấy lạ. Chính là chuyện tôi vừa mới nói với cô ấy. Tôi vẫn thấy cô rất giống người bạn học cùng khóa với tôi. Trong đồng của Vũ My không còn nghi ngờ, máy hát một khi đã mở là không dừng lại được. Tôi vừa mới gọi điện hỏi bạn học cũ, cậu ấy bảo tên của cô bạn kia không phải là Quý Đường Đường. Thật là đáng thương, nhà của cô ấy xảy ra chuyện, thảm chết đi được. Quý Đường Đường trầm mặc một lúc, khi mở miệng, giọng nói có chút rời rạc. Vậy sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Vũ My không nhận ra sự cắt thường của cô. Nghe nói là có một hôm, đúng rào thừa, khoảng 3-4 năm trước gì đó, không nhớ rõ cho lắm. Có kẻ xấu đột nhập, cha mẹ cô ấy đều bị kẻ ác làm hại. Sau đó thì chẳng ai thấy cô ấy đâu nữa. Có tin đồn cô ấy cũng bị hại. Tóm lại là thảm lắm. Trên gương mặt của Vũ Mi hiện lên vẻ thương cảm. Thật là thảm, chuyện như thế tôi cứ tưởng chỉ trên báo mới có. Không ngờ tới bạn bè xung quanh mình cũng xảy ra chuyện như vậy. Con có vẻ ngoài rất giống tôi, đúng không? Quý đường đường ngồi bên giường từ từ cấp từng món đồ lại. Bởi vì cô cũng là người hải thành trong đại quen mắt như vậy, tôi thực sự tưởng là cô ấy. Vũ mì có chút đúng túng thật là ngại quá. Không sao, quý đường đường rất hiểu ý cười cười. Đổi lại, tôi mà là cô, tôi cũng sẽ cho là như vậy. Vậy, vậy tôi xuống nhà đây. Vũ mì vào quý đường đường, cuối cùng cũng chẳng còn gì để nói. Đưa mắt nhìn Vũ Mi đi xa, quý đường đường thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào một chiếc hộp sắt bình thường đang nằm trên giường. Hộp sắt bốn phía vuông vức nước sơn bên trong đã trải sờn rồi. Nhìn ra được đã có vài năm tuổi. Mở nắp hộp ra, bên trong chất đầy đủ loại cuống vé, thẻ linh tinh, những bầu báo được cắt rời lớn nhỏ. Quý đường đường lật lật, lấy từ trong hộp ra một tờ báo được cắt rời đã ố vàng. Một bầu báo to bằng bàn tay, Tựa đề dùng kiểu chữ in đậm cỡ to, tiêu đề khiến người tăng nghe mà kinh sợ. Vụ án kẻ gian đột nhập giết người vào đêm sau thừa ở Hải Thành. Ngày dài trôi qua một cách vô cùng nhàm chán. Không đợi đến tối, buổi tiệc dây nướng Mao can nói đã bắt đầu. Thực ra chẳng qua cũng chỉ là vây quanh chảo lửa xiền thịt dây nướng lên mà thôi. Trừ nướng thịt dê ra, còn nướng kèm rau củ, mặn chảy kết hợp. Cũng có thể gọi là cân bằng dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Cả đám vây quanh chảo lửa, mỗi người một việc. Lồng gà xiền thịt, rau củ lên xiền nướng. Quý đường đường dùng một cái trồi nhỏ, cẩn thận phết mỡ lên xiền nướng. Vũ mì và hiểu dai sức hạt tiêu với giá vị. Đầu trồng và mau ca phụ trách nướng đổ. Chỉ có Nhạc Phong không ngồi gần chảo lửa. Một bình ôm chai rượu thanh khoa ngồi trên cái bàn cạnh cửa sổ. Này Nhạc Phong, ngồi đó có lạnh không? Qua đây cùng nhau hơ lửa đi Vũ Mì thần thiết chào đón anh Nhạc Phong lúc bấy giờ Cũng nhích trả nhích Đầu trọng họ khàn hai tiếng Trong đời nói có ý Vũ Mì tôi có mấy giờ ngủ thế Gì cơ Vũ Mì tỏ ra khó hiểu Tôi hôm qua không phải cô với Nhạc Phong Ở một mình với nhau dưới lầu sao Đầu trọng cười mập mờ Mấy giờ đi ngủ Mặt của Vũ Mì trật đỏ bừng Đầu trọng anh muốn chết phải không Nhạc Phong không quay đầu, nhưng lại nghe rất rõ ràng động tĩnh về này. Rồi, là tôi lắm mồm, đáng đánh đòn. Đầu trong hì hì hà hà, lặng đề tài, lại nhìn quý đường đường. Đang yên đàng lành, sao cô lại chạy đến kèn sang làm gì? Tôi... Quý đường đường khó xử, cô đúng đã không tìm được lý do gì để thuyết phục. Đúng rồi, sáng hôm qua có phải cô đang tìm người đúng không? Nghe đàn bà nói cô đang tìm một người tên là Trần Vĩ. phải Đúng như vậy. Quý đường đường thấy may mắn vì không phải trả lời câu hỏi trước. Trần Vĩ là bạn Phượt tôi gặp trên đường, cùng đến can nại, có điều chiều hôm qua cậu ta đã về nhà rồi. Tôi với nhạc phong tìm cô đến là mệt. Đầu trọc vẫn nộ, lật dở xiền đướng trong tay. Trong lòng còn dụ, có khi cô cũng giống cái cô lăng hiệu uyển đó, cũng bị lạc ở trong hẻm núi rồi. lăng hiệu uyển sao? Quý đường đường cười cười, tìm chợt rùng lên bột kịp. Lục lẳng hiệu uyển ở ca nại, cũng ở quán trò của Mao Ca sao? Lại chẳng phải vậy à? Một cô bé vừa xinh xắn lại tốt tính. Đầu trọc than thở. Sau khi cô ta đi lạc, đã vận động đến một nửa số dân ở thị trấn đi tìm. Chỉ riêng số lần ba người tôi, Nhạc Phong và Lồng Gà vào hẻm Cà Tát Ma mà tìm người thôi cũng đã không dưới bà lượt. Vận động một nửa số dân đi tìm sao? Quy đường đường dường như nghĩ ra điều gì, nhưng nhất thời lại không rõ ràng. Đúng như vậy đấy lông gà chen vào nói. Công an mang người đến, da trẻ đều ra trận hết, mang theo lường khô, tìm từng cái xó xỉnh một, chỉ tiếu nước quật bà tức đất. Này, lão màu tử, anh nói rằng hiệu uyển này có thể chạy đi đâu được. Lông gà vừa mở miệng, đã lạc đề, tìm màu cả nói chuyện. Công an mang người đến, da trẻ đều ra trận cả, mang theo lường khô, tìm từng cái xó xỉnh một. Quy đường đường chất có một suy nghĩ, Nếu làng hiệu uyển cũng giống Trần Vĩ Cũng bị kẻ thần bí trong động tiền nữ kia mạng đi Có lẽ nào là do sau khi Lăng hiệu uyển mất tích Cây náo động quá lớn Khiến cho kẻ thần bí kia sợ Cho nên lần này vụ bắt cóc Trần Vĩ Hắn mới cố tình tùng hỏa bù nhiều như vậy Cô ý gọi điện đến quán trọ Ken Sang Nói là Trần Vĩ đã về nhà Họng khiến chuyện lớn hóa thành nhỏ Chuyện nhỏ hóa không có gì Chả giấu tay mắt của người khác chăng Đằng suy nghĩ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 Trong hẻm núi còn có người ở sao? Cũng không phải là ngày nào cũng có. Mọc Cà giải thích, đi vào trong hẻm núi chừng khoảng 2-3 tiếng, sẽ thấy một đồng cỏ, có vài người dân tạng hay lùa bỏ rác qua đó ăn cỏ. Có người để cho tiện đã dựng luôn một cái lều trên đồng cỏ. Cũng có người nổi lửa nấu cơm. Khi không kịp ra khỏi hẻm núi thì ở lại trong lều một đêm cũng được. Quy đường đường hồi tường đại hai lần đến hẻm núi đúc trước. Cô cũng đã dừng bước ở một động tiền nữ, nhưng không thấy đồng cỏ chăn đuôi gì đó. Xem ra con phải đi sâu vào trọng nữa. Lăng hiệu uyển đó cũng thật đáng thương. Vũ mì liền tiếng, con trẻ như vậy không phải đã bị xói ẩn đấy chứ? Anh Mào Cà, trong hẻm núi có sói không? Chuyện này thì khó mà nói lắm. Mào Cà cào mày. Quy đường đường làm xong phần việc được phân công, nhất thời nhản rối không có việc gì làm, đứng dậy dạo quanh căn phòng. Lúc đi đến quầy tiếp khách, thấy quyển sổ đăng ký nằm trên quầy. Nhớ đến chuyện Mào Cà nói Lăng Hiệu Uyển cũng từng ở đây. Cô Ben tiến lên trước mở ra xem. Lăng Hiệu Uyển chỉ mới vào ở trước cô có một tháng. Su khách ở Cà Nại chỉ ít. Chỉ đặt khoảng hai ba trang trở lại là có thể nhìn thấy thông tin đăng ký của Lăng Hiệu Uyển. Chữ Việt ngày ngắn và thành tú. Quy đường đường không nhịn được mỉm cười. Chỉ mới nhìn chữ thôi đã cảm thấy Lăng Hiệu Uyển lập bút có sinh viên điểm đạm và ưu tú. Đằng sau tên họ và địa chỉ chính là số chứng minh thư. Quy đường đường nhìn lướt qua, đang định đặt quyển sổ đăng ký xuống, trận toàn thân chấn động, vội vàng mở ra nhìn lại trang giấy kia. 18 con số chứng minh thư vốn không có gì đặc biệt, mấu chốt là những con số biểu thị trong ngày sinh tháng đẻ kia. 19919513. 0513. Buổi sáng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 sau đó đứng dậy đi tới quầy tiếp khách. Quyền sổ đăng ký kia vẫn còn nằm trên quầy, nhạc phong cúi đầu nhìn một lát, lặng trạng đóng quyền sổ lại, quay về bàn ngồi một lúc, đột nhiên như mày, cầm lấy chiếc áo khoác vắt lên ghế đứng dậy. Lão bảo tử, em đi ra ngoài một chút. Đi cái gì mà đi? Mau ca bận bị u nướng đồ ăn, cương mặt tròn tròn béo béo, bị khói dầu mỡ hùn cho bóng loáng, một chốc nữa là ăn cơm rồi. Đi ra ngoài, bộ bào thuốc không được sao? Nhạc Phong không để ý tới anh ta, bước thẳng ra ngoài. Tự tùng tự tác. Mau ca giận dữ. Quả nhiên mấy đứa tất tình, đơn nào cũng biến thái. Nhạc Phong thất tình sao? Vũ mì kinh ngạc. Dừng một chút mới phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá. Lúng ta lúng túng, không biết nên hỏi tiếp thế nào. Thời các mấu chốt, hiểu dai nhánh nhánh mắt với cổ ta, cười hì hì nhìn mau ca. Nhạc Phong đẹp trải như vậy, Con gái nhà ai mà ánh mắt cao thế, đá cả anh ta sao? Nói cái gì thế? Mau kiên quyết bảo vệ người nhà của mình. Cái gì gọi là nhạc phong của chúng tôi bị người ta đá cửa chứ? Sao cô không biết phải là nhạc phong nhà chúng tôi đá người ta? Xì! Hiểu dài xì một tiếng, nhìn nhạc phong như vậy là đủ biết rồi. đều anh ta đá người ta, sao lại trừng cái mặt thối như vậy ra cho chúng ta xem cửa chứ? Mau ca bị hiểu dài làm cho nghẹn họng, Không nói được câu nào, suy nghĩ một chút lại hùng sứ quát cô nàng. Chuyện trường của người ta cô hỏi làm cái gì? Tôi chỉ tò mò thôi mà. Hiểu dài biểu môi, lại dùng cánh tay huyết huyết vũ mì. Này vũ mì, trốt quân là bao giờ mới đi đây? May bay cũng đổi chuyến rồi, mấy ngày nữa còn phải đi làm nữa đấy. Chúng ta có thể xin nghỉ cơ mà, vũ mì nhỏ giọng nói. Nhưng tôi không xin, vì đi với cậu nên đã chỉ hoãn mấy ngày rồi. Hiểu dài cao mày oán trách. Thực sự quan trọng nhạc phòng à, không đỡ đi sao? Cậu nói cái gì thế? Vũ Mi lập tức căng thẳng. Tôi chỉ nói thật thôi. Hiểu dài không hề nhún nhường. Chuyện trên đường kiểu này rất không đáng tin. Nhạc phong hàng năm đều bồn bà trên đường. Cậu đừng có mà nghiêm túc đấy. Đầu trọng và mau ca nhìn nhau một cái. Mau ca họ khăn hài tiếng, coi như không nghe thấy gì. Lồng gà lại lười biếng lên tiếng. Vũ Mi, bạn cậu nói đúng đấy. Đừng có nghiêm túc quá, nhạc phong làng bạt ở bên ngoài quen rồi, cậu ta rất quen thuộc với người phượt ở Tây Bắc. Dòng đường đi không biết gặp được bao nhiêu mỹ nữ giống như cô, đều có tụ có tan mà thôi. Tính cách của cậu ta cũng rất được còn cái thích thú, cho dù còn đối tốt với cô thì cô cũng đừng coi là nghiêm túc. Vụ mì bây giờ không nói lời nào, khóe mắt dần dần đỏ lên, màu cà trợn thàn thở. Thằng chết dẫm này, tôi đã mắng nó bao nhiêu lần rồi.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 Bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ thấy nó nghiêm túc với mình miêu miêu cho nên Vũ Mì này đừng lãng phí thời gian vào nhạc phòng nữa, không đáng đâu. Không phải là đã chia tay với miêu miêu rồi sao? Vũ Mì cắn bôi. Đầu trong chỉ thở dài, có chia tay cũng sẽ không đến với cô đâu. Muốn chết à? Nói cái gì thế? Màu Cà cắt đầu trọc Đầu trọc cân cổ lên. Em nói thật mà, hai người họ căn bản không ở trong cùng một thế giới. Chẳng qua cũng mới vài ngày ở ca nại thôi. Vũ My, cô là một cô gái lớn lên trong quỷ củ, môi trường rất đơn giản. Cô hiểu về nhạc phong được bao nhiêu. Cô đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, cậu ta đã làng bạt trên đường được khá khá nằm rồi đấy. Quen biết đủ loại hạng người, làm việc cũng luôn lách đủ cửa. Nhạc phong không phải là người sống một cuộc sống bình thường. Cô là một cô gái thông minh, nghĩ cho kỹ những lời ảnh đầu trọc này nói. Đầu của Vũ mi lại quý càng thêm thấp. Hiểu ra chỉ thở dài, vườn tay vỗ vỗ vài vũ mì, coi như một lần diễm ngộ thôi vũ mì ạ. Chúng ta mau trở về đi, nghỉ nhiều sắc mặt chỉ ông chủ lại co coi cho mà xem. Mọc gà thở phào nhẹ nóm, anh ta sợ nhất là xử lý vấn đề tình cảm nam nữ, một đống loạn cao cao, làm thế nào cũng không đỡ ra được. Vẫn là nướng đồ ăn ngon hơn, đơn giản hơn nhiều, nồi lừa, đật dở, nướng kết là xong. Mọc gà chiếm bấy sầu thịt mới nướng xong, đợt đầu cho mọi người. Đụng đầu trọng cầm lấy, lại nhớ đến hai người vắng mặt. Đường đường ở trên gác, nhạc phong đi ra ngoài, có để phần cho cả hai không. Ai không ở đây thì mất phần. Màu cả trởng mắt. Chúng ta cứ ăn đi, dù sao còn nướng thêm nữa cơ mà. Đảng nói đến đây, tiếng chuông dì động lại vàng lên, kèm theo tiếng rung của mặt bản. Màu cả nhìn về phía cái bàn sát bên cửa sổ, đi qua lấy dì động vừa oán trách. Cái thằng nhạc phong này Sao không cầm gì động theo chứ? Nhìn vào cuộc gọi hiện thị trên màn hình, Mao Cát chật ngây ngẩn càng người, đầu trong và lông cả cũng nhận ra không ổn, một trái một phải chạy tới ghé đầu vào xem. Tần Miêu, là Miêu Miêu. Mao Cát dò sự một chút, nhấn nút trả lời. Alo, Miêu Miêu à Ừ, giờ nó không ở đây, gì cơ? Mao Cam mở to mắt, miệng cũng há hốc cả ra, một lúc lâu vẫn không khép lại được. Đặt điện thoại xuống, Anh ta chợt phản ứng kịp, vội vàng sai khiến đầu trọc và lông gà. Nhanh, nhanh, đi tìm nhạc phong đi. Tìm đường thì đến cửa trấn ngay. Miều miều, miều miều đến đây rồi đấy. Các cậu nhanh lên, nhanh lên một chút, không thì không kịp mất. quy đường đường lúc bây giờ quay trở lại phòng để tìm kiếm về một ngày tưởng chừng như bất bình thường. Ngày 13 tháng 5, trên khung tìm kiếm nhảy ra không ít để mục. Đứng đầu là sự kiện chống Trung Quốc ở Indonesia năm 98. Nhưng nói thật, cô không nhìn ra những ngày 13 tháng 5 trong lịch sử này có quan hệ gì với giải số 0513 trước mắt. Trên cơ bản, cô coi như phí công vô ích. Cô quắt kheo trong phòng một lúc, nhớ rằng mọi người vẫn còn đang ở dưới lầu bận rộn đứng đồ ăn. Cô đành phải tắt máy tính ra khỏi phòng. Bật chật cô lại chẳng muốn xuống dưới nữa, định đi về phía khung cửa sổ trông ra ngoài mặt đường ngắm cảnh. Đối diện cũng có một giải nhà, Xa xa cao hơn mái nhà là sân đối tuyết mờ mờ ảo ảo khiến cho tầm nhìn mờ mịt chia làm hai. Quy đường đường nhìn quanh một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khác thường. Trong khoảnh khắc, cô chợt thu hồi tầm mắt nhìn xoáy về lầu hai phía đối diện. Cánh cửa sổ thủy tinh vừa bẩn vừa cũ phía đối diện cạn trở tầm mắt, không nhìn rõ được bên trong thế nào. Nhưng cô tin chắc rằng trong nháy mắt đó mình đã nhìn thấy có bóng gửi thoáng qua cái đó đang định làm gì? Nhìn cô sao? Không đúng, suy nghĩ này vừa nảy ra, Quy Đường Đường lập tức cảm thấy sợ run cả người, lại liền tưởng đến cuộc đối thoại trên đường đi mua thức ăn về với Mao Ca, cô mới phản ứng kịp. Mình đang bị theo dõi sao? Vì chuyện gì? Không thể là vì sự tò mò của dân địa phương với du khách như lời Mao Ca nói được. Đối với cô mới tới Ca Nhại được 2 ngày, cho nên bị trở thành mục tiêu rình mò của kẻ khác. Thì chỉ có một khả năng Đó là vì Trần Vĩ Ở khắp cả nại này Chỉ có mình có biết Trần Vĩ đã xảy ra chuyện Còn đối phương rõ ràng cũng biết Cô chính là người chứng kiến đó Quý đường đường im lặng Cô không nhìn rõ được khung cảnh Bên trong ô cửa kính kia Nhưng lại có thể nhìn thấy hình bóng của người mình Phản chiếu qua ô cửa đối diện Toàn bộ những chuyện này là thế nào Từ sau khi gặp phải chuyện không may Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này Theo lẽ thường tình, khi bạn đồng hành gặp nạn hay là có chuyện, là người duy nhất biết chuyện hay người chứng kiến, đáng lý ra cũng phải trở thành mục tiêu tiếp theo của tên tội phạm mới đúng. Lúc ấy trong hẻm núi không có ai, đối phương khống chế trần vĩ xong, tại sao không lập tức đối phó với cô luôn? Đối mặt với khủng cửa bụi bằm tầm tối kia, quy đường đường vậy mà lại trở nên bình tĩnh, tỉnh táo, ngẫm lại toàn bộ tình hình khi đó.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 Cắm mắt của quý đường đường dần dần nheo lại, cùng cửa đối diện tự nhiên biến thành một cửa động tối om lại giống như một sự kiêu khích ường ngạnh trắng trợn. Có dám tiến vào không? Nếu dám đi, sẽ xảy ra chuyện gì? Quý đường đường không biết mình đã đắn đo bao lâu, thời gian tựa hồ như rất dài, lại tưởng như rất ngắn. Sau đó cô Hạ quyết tâm, bình tĩnh bước xuống lộc Không cần mang theo bất cứ trang bị phòng thần nào, chẳng quá chỉ là dãnh thả đối diện mà thôi. Đám bảo cả đều đang ở dưới lầu Bao nhiêu người như vậy Không tin là đối phương dám làm vậy Quý đường đường bình bịch Bình bịch chạy xuống dưới lầu Lúc sắp bước qua mở cửa Đằng sau chợt có người gọi cô Đường đường Quý đường đường theo bản năng quay đầu lại Kinh ngạc nhận ra trong phòng mình Chỉ có mỗi một mình Hiểu Dài Hiểu Dài bắt đầu bắt chuyển với cô Đường đường lại đành ngồi cùng nhau đi Mọi người đi đâu cả rồi Quý đường đường trần trừ một lúc vẫn bước vào ngồi xuống bên cạnh Hiểu Dài. Trên cái bàn trước mặt Hiểu Dài có hai chai rượu thành khoa. Một trống trống, chắc còn lại đã với mất một nửa. Cô uống rượu đây à? Không phải tôi. Hiểu Dài cười khổ là vũ mì đấy. Có lẽ là bởi vì cái cô miều miều trong truyền thuyết kia. Quy đường đường trượt từ phần từ ngoại lai kẻ xâm nhập biến thành người của mình. Hiểu Dài và cô vô hình chung đã trở nên thân thiết hơn. Bạn gái của nhạc phòng sắp tới. Cho nên thế nào? Quý đường đường nhìn hai chai rượu kia một chút, lập tức hiểu ra. À, tôi hiểu rồi. Vậy những người khác đâu? Đi đón cả rồi. Hiếu ra cười bánh móc. Như là đón nữ hoàng đến đây còn phải đôi cả đống người như vậy đi nghịch tiếp. Người tới là bạn gái của nhạc phòng mà. Trong cái nhìn của đám mau ca, đường nhìn là phải quan trọng hơn một chút. Quý đường đường tốt tính cười cười. Có bảo đó là nữ hoàng của bọn họ thì cũng không quá đáng. Con bé vũ mì kia cũng không thông đâu, hiệu dai than thở, vốn là kéo tôi uống rượu dài sầu, kết quả lại uống luôn cả phần của tôi. Cô ta vườn tay cầm lấy chai rượu còn lại một nửa, còn bé này rất cố chấp. Trước kia lúc thất tình, chính đã hồi còn ở Thượng Hải ấy, một mình nộng đến ba chảy bia, hơn nửa đêm bắt xe đến bờ sông Hoàng Phố ngồi cả đêm. Lúc ấy tôi ngủ cùng phòng với cô ấy, nửa đêm không thấy cô ấy về nhà ngủ, sợ chết đi được. Lần này không biết lại chạy đến xó sỉnh nào ngồi rồi. Quý đường đường chỉ nghe lọt mỗi câu cuối cùng, trái tim chợt thỉnh Thịch một tiếng. Cô ấy không trên gác sao? Mặt đỏ hoe, bỏ ra ngoài rồi. Hiểu danh nhún vai, sống trên không cho tôi đi theo, bảo là muốn được yên tĩnh một mình. Đi ra ngoài một mình sao? Quý đường đường vụt đứng dậy. Này, ôi, cô đừng lo. Thấy sắc mặt của quý đường đường không ổn, hiểu ra vội vàng giải thích. Tôi rất hiểu cô ấy. Vũ mì sẽ không tự sát được đâu, cô yên tâm đi, cùng lắm là ẩm ý một chút thôi mà. Cô biết đây, đầy người khác phải cuống cuồng lên ấy mà, giống mấy cổ nữ chính trong gồn tình phim ảnh ấy. Quy đường đường không để ý đến cô nàng, bà bước gộp làm hai đi tới cửa, nhìn khắp nơi một luật. Phố chính vắng khoe, trống trải, mà đất phủ một lớp tuyết dày, thỉnh thoảng lại có một trận gió thổi qua, khiến cho đống tuyết động bày lạ tạ. Giống như tuyết vẫn còn chưa ngừng rồi vậy. Hiểu dài cũng đi theo ra ngoài. Vụ mì đi được bao lâu rồi? Có mang di động theo không? Giọng nói của quý đường đường trở nên nghiêm trọng. Khoảng gần nửa tiếng rồi. Hiểu dài có chút không chắc chắn. Cũng nhìn gắp xung quanh một lượt. Sao lại không thấy ở trên đường nhỉ Tôi còn tưởng cô ấy chỉ dạo quanh quanh thổi chứ. Di động thì tôi nhớ là không mang theo mà. Có thể là vào hẻm núi không? Quý đường đường ngắt lời Hiểu Giai, trong lòng có chút căng thẳng. Còn bé này chẳng biết nặng nhẹ, cũng không chắc nữa. Hiểu Giai ấp ả ấp úng. Sinh nhật cô ta là vào ngày bao nhiêu? gì cơ. Hiểu Giai không kịp phản ứng lại. Sinh nhật, ngày sinh của Vũ Mi là ngày mấy? Quý đường đường gặp lại câu hỏi một lần nữa. Không phải cô là bạn học kiêm đồng nghiệp cùng cô ấy sao? Không đến mức không biết đấy chứ. Hình như là tháng 8. Hiểu Giai trợt cao mày. 22 hay là 23 nhỉ Thế này đi hiểu ra Tôi vào hẻm núi tìm một chuyến Quy đường đường trầm ngâm một chút Nhanh chóng ra quyết định Chờ mấy người mau ca về Cô nói lại với bọn họ một tiếng Không phải đường đường Không đến mức như vậy chứ Hiểu ra không ngờ tới chuyện đã đến nước này Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Vụ mì mặc dù khó chịu trong lòng Nhưng cô ấy cũng biết trừng mực Sẽ không để mọi người phải lo lắng đâu Không phải tôi sợ Vũ mi không biết chừng mực, mà tôi sợ có chuyện xấu xảy ra. Quy đường đường cắn môi, lời đã đến bên miệng rồi đã nuốt xuống. Đề phòng nhỡ nhàng mà thôi. Cô cho Hiểu Giải một liều thuốc an thần. Bên ngoài tuyết trôi nhiều như vậy, đường trong hẻm núi lại khó đi. Tôi sợ nhỡ đầu cô ấy ngã vập đầu. Vậy cũng đúng. Hiểu Giải thở hát một tiếng, lần trưng vào hẻm núi, đường đi bằng phẳng mà cô ấy còn bị sái chân. Được rồi.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 và trúc voice trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta tò mò ngần đầu lên nhìn quý đường đường. Quý đường đường chắp hai tay thành hình chữ thập, trao hỏi cô ta trước. Chặt tay đức lạc. Đây là một câu tiếng tạng, có nghĩa là các tường như ý, thường được dùng lắm câu chào và chúc phúc. Trên gương mặt cô gái kia hiện ra đủ cười, bỏ những thứ đang làm trên tay xuống, đáp lệ lại. Chặt tay đức lạc. Quý đường đường giơ tay ý chỉ lẩu trên. Lầu trên cũng là cửa tiệm sao Cô gái kia không hiểu tiếng hán trò lắm Quý đường đường phải ra hiệu mấy lượt Cô ta mới hiểu ra Không có trống Trái tìm quý đường đường trùng xuống Như vậy là như thế nào Cô chẳng hiểu gì cả Hiểu dai đưa mắt nhìn quý đường đường đi xa Trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng lại không nghĩ ra đổi, Không ổn ở điểm nào Đành phải tiếp tục một mình canh chừng quán trò Mà gần càng người Một lát sau Lượt trong chảo dần dần nhỏ bớt. Hiểu ra nhất bình nước ra bỏ thêm phần trầu vào trong chảo. Bỏ được một nửa mới chợt vỡ lé ra mình đang lo lắng ở điểm nào. Đường đường là con gái. Một mình cô ấy vào hẻm núi cũng rất nguy hiểm. Hiểu gia hoảng hốt đứng dậy chạy ra cửa nhìn về phía hẻm núi. Sắc trời âm u. Trên bầu trời từng mảng mây mù cuồn cuộn tựa như đằng sau đó đang chất chứa một sinh vật bổ hình. Hiểu gia rùng mình một cái lại quay đầu Nhìn về phía lối vào của thị trấn Đã lâu thế rồi Phó tượng Phật vị đại tiền biểu biểu gì đó kia Cũng phải được trước về rồi chứ Đến lúc ấy Nhạc Phong mà phát hiện ra Cả quý đường đường và vũ mi Đều không có ở đây Có bốc hỏa lên không đây Nghĩ đến dáng vẻ của Nhạc Phong lúc đổi giận Hiệu dài bất giác có chút rột rả Khi ngồi xuống cạnh chảo lửa sưởi ấm Cũng nhấp nhộm không yên Cầm xe thịt nướng trong tay Lật quát lật lại Thỉnh thoảng ghét đầu nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết đến lần thứ mấy. Bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng người nói ồn ào, giọng của Mao Ca là to nhất. Màu vào nhà đi, hơn lửa rồi sẽ bớt lạnh thôi. Trái tim của Hiểu Dây nảy lên một cái, miều miều đến rồi sao? Mặc dù vẫn lo lắng cho vũ bì và đường đường, nhưng Hiểu Dây vẫn không nén nổi sự tò mò. chân muốn xem xem, cô gái duy nhất khiến cho nhà phòng nghiêm túc kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào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 Trong lòng Hiểu Dài chợt cảm thấy sảng khoái. Đáng đời, ai bảo thích trừng diện làm gì. Cho đến tận khi vào trong phòng cồi xuống, nhạc phong kéo miêu Miu đến bên cạnh chào lửa sưởi ấm. Hiểu Dài mới nhìn rõ dáng vẻ của miêu miêu Miu Miu thực sự là một cô gái rất xinh đẹp. Mặc dù công thích cô ta, nhưng Hiểu Dài vẫn không thể không thừa nhận điểm này. Một mỹ nữ có gương mặt nhỏ nhắn, hiếm thấy. Cái cằm thon gọn, lộ ra vẻ tình tế. Đường cong trên khương mặt cũng rất mềm mại xinh xắn, màu da trắng nón thoáng ẩn hồng, mặt đèn như ngọc sáng ngời. Một cô gái như vậy luôn được đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay, coi như bảo bối mà che chở như vậy. Thì ra, Nhạc Phong khoái cái dạng này. Nghĩ vậy, trong lòng hiểu sai, lại thấy bất bình thay cho Vũ Mì bộ trận. trong đông đằng trợn mắt, trận nước thấy cánh cửa có người đang đứng, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vũ Mì, cậu về từ bao giờ vậy? Cô nàng bỗng nhiên kêu toán lên như vậy, căn phòng trượt yên nặng hẳn đi. Mọc cà quay đầu nhìn Vũ mi đang đứng cạnh cửa, lại quay đầu nhìn Hiểu Giai, ngạc nhiên nói. Vũ My vừa mới đi ra ngoài sao? Đầu có, Vũ mi rảnh nói trước Hiểu Giai, vừa mới vào tòa toilet. Vừa nói vừa nháy mắt với Hiểu Giai vừa bước vào. Hiểu Giai chẳng hiểu mô tê ra sao, vội vàng kéo Vũ My ra đến cửa, hạ giọng hỏi cô ta. Vừa nãy cậu đi đâu vậy hả? Chẳng đi đâu hết.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 Đường Đường đi tìm cậu đấy. Tìm tôi sao? Vũ Mì thấy lạ. Tìm tôi làm gì? Giọng nói của cô ta to lên đột ngột, khiến cho đầu trọc nhìn qua bên này. Hiếu dai vội vàng hạ thấp giọng. Vừa nãy thấy tầm trạng cậu không được tốt, lại chẳng thấy bóng dáng cậu trên đường. Tôi và Đường Đường đều tưởng cậu đã vào hẻm núi. Đường Đường sợ cậu bị ngã vập đầu nên đi tìm cậu rồi. Cho nên Đường Đường giờ không ở trong quán sao? Vũ Mì giờ mới kịp phản ứng trở lại. Đường nhìn là không rồi. Hiểu giai thực sự muốn dậm chân. Cô ấy lại còn vào hẻm núi nữa chứ. Không cho chuyện gì xảy ra chứ. Mấy hôm trước, Mau ca còn bảo trong hẻm núi có chó sói đấy. Vũ Mì cũng có chút ngờ ngẩn. Vậy cô ta có mang theo gì động không? Màu gọi cô ta về đi. Đầu có số của cô ấy đâu. Hỏi Mau ca ấy. Hiểu giai bây giờ có chút trần trừ. Để họ biết đường đường vào hẻm núi, Nhạc Phong lại điên lên thì làm sao? mỗi lần chúng ta vào hẻm núi anh ta đều tức giận ai mà quan tâm anh ta có tức giận hay không chứ vụ mì cười lạnh sợ anh ta đang gió xuân phởi phới thế kia còn tức chết cũng đáng đời hơn nữa chúng ta sợ anh ta tức giận nhưng đường đường không sợ cậu quên rồi à lần trước đường đường còn trành cãi với anh ta đấy nói xong quay người lớn tiếng hỏi Mao Ca anh Mao Ca anh có số gì động của đường đường không Mao Ca mần mề mấy xiền thịt không buồn gần đầu lên Cầm di động làm gì, không phải đường đường đang ở trên gác hay sao? Thầm sờn cùng gốc muốn truyền tin cơ bản là dựa vào họ hết cả. Cô hét lên một câu là được rồi. Anh ta nói rất hài hước, miêu miêu phì một tiếng bật cười, thanh ẩm lạnh lót, vụ mình nghe thấy vô cùng chói tay. Cô tàn lạnh lùng liếc miêu miêu một cái, chật ngoan độc đáp lời mau ca. Cô ấy không ở đây, vào hẻm núi rồi. Giọng nói không hề lớn, căn phòng lại dần trở nên lặng ngắt. Sau khi kịp phản ứng lại Đầu trọng là người đầu tiên đổi giận Vào hẻm núi Sao cô ta lại vào hẻm núi nữa Không xem xem thời tiết bây giờ thế nào à Muốn chết hay sao Đó là vì Thấy sắc mặt của nhạc phong không ổn Hiểu giai muốn biệt bạch đôi câu cho quý đường đường Vừa mới mở miệng Vụ mì đã véo mạnh vào cánh tay cô Hiểu giai bị đau Nhất thời quên mất nửa câu sau Lần này mà có chuyện gì nữa Thì đừng mơ tôi sẽ vào đó để tìm cô ta Đầu trọc ngoái đầu nhìn sắc trời bên ngoài Đặt bồng ngồi xuống ghế Miêu miêu cũng nhận ra Không khí có chút khác thường Dù sao cô ta cũng mới tới Cứ cảm thấy cầu nệ khó mà chèn lời vào Cẩn thận nhìn sắc mặt của mọi người một chút Lại vươn tay kéo áo Nhạc Phong Nhạc Phong Sai ra chuyện gì vậy Cô ấy vào hẻm đuối Các cô không ngăn lại sao Nhạc Phong không trả lời miêu miêu Mà nhìn thẳng về phía vũ mi và hiểu dài Hiểu dài không nói gì Vũ Mì cố ra vẻ trấn định đón lấy ánh mắt của Nhạc Phong đến anh còn chẳng ngăn được nữa là câu này của cô ta chỉ hời hợt bề nổi nhưng lại tương đối khéo léo Nhạc Phong nhớ đến chuyện ẩm ý chẳng vui vẻ gì với quý đường đường lần trước khi cô vèo hẻm núi chân mày dần dần níu lại quả nhiên không gặng hỏi gì Vũ Mì nữa chỉ có mau ca không để ý đến sự vòng vo trong lời có ý chú quan tâm có cần hay không là ngăn làm gì nữa chứ mau gọi con bé kia về Trời tối rồi, tuyệt đại lớn như vậy, hẻm núi cũng chẳng phải nơi để chơi đùa đâu. Ai có số gì động của cô ấy chứ? Ai có? Cả đám hai mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt nhún vai. Tôi không có, tôi cũng không có. Hình như chẳng ai có cả, cô ta cũng đầu qua lại gì với mọi người. Để tôi gọi cho, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn về phía cùng một hướng, người vừa nói là nhạc phong. Lồng cả bỗng từng lại hớn hở, được đấy thằng em, đi ngang qua đường mà cũng không tha, ngay cả đường đường mà cũng... Còn chưa dứt lời, đã bị Mào Cà kéo lại. Mào Cà trừng anh tâm một cái, lại bập máy môi báo hiệu vẫn còn một cô miều miều ở đây. Miều miều nhìn bình nước trên chiếc chảo lửa bốc lên từng đợt hơi đóng. Trên gương mặt không nhìn ra bất cứ điểm cảm biểu cảm nào. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt nhanh chóng điếc về phía nhạc phòng một cái. Lồng gà tức thời im bặt Mào Cà vội vàng đổi chủ đề. Vậy mau gọi điện cho đường đường đi, đi lòng vòng trong hẻm tối làm cái gì? Toàn dây yến của anh thầy vẫn còn mạn phấn khích cơ mà. Miu miu, anh bảo này, kỹ thuật nướng thịt của Mao Ca ở cả căn lại này chỉ có một bệnh thôi. Mao bật ngón tay cái đền. không khí nhanh chóng cởi mở hơn, y theo sự phân công lúc trước, mọi người lại bắt đầu mỗi người một việc, ai thái thịt thì đi thịt, ai thịt thì đi xiên thịt, cũng không biết có phải do thời tiết hay không. Mặt tín hiệu trong nhà không được tốt cho lắm, nhạc phong vừa bấm số vừa đi ra khỏi căn phòng. Miều Miều cũng đứng dậy, so sử một chút, dường như cảm thấy con gái vẫn dễ làm quen với nhau hơn. Ben mỉm cười đi về phía Vũ mi và Hiểu Giai, con chưa lại cần, đã bắt đầu chào hỏi. Chào các cô, tôi là Tần Miêu. Hiểu Giai vì lịch sự nên vẫn cười cười với cô ta. Tôi tên là Hiểu Giai, còn đây là bạn tốt của tôi, tên là Vũ Mi Vũ Mì không nói gì, cúi đầu dứt muối lên xiền nướng. Bên tay còn đặt một lọ hạt tiêu. Mìu Mìu vội vàng bước lên trước, giúp cô ta rắc hạt tiêu. thao tác được mấy lần như vậy, thì làm như lờ đáng hỏi. Hình như ở đây còn có một người nữa tên là Đường Đường, cũng là con gái sao? Hiểu ra còn chưa kịp đáp lời, Vũ Mì đột nhiên lại lên tiếng. Đúng như thế, cô ấy rất thân với nhạc phòng đấy. Mìu Mìu rõ ràng sừng sốt một chút, lại giúp đỡ rắc thêm mấy xiền thịt nữa xong. Lấy cớ đi xem màu cà nướng thịt, bỏ lọ hạt tiêu xuống, xoay người bỏ đi. Hiểu dai thấy cô ta đã đi xa, có mày nhìn Vũ My. Cậu có ý gì vậy? Ý gì là ý gì? Vũ My chẳng có biểu cảm gì, giống như chuyện duy nhất đáng để tập trung lúc này chính là rắc giả vị lên xiên thịt vậy. Cậu không thích miêu miêu, tôi có thể hiểu được. Giọng nói của Hiểu dai rất thấp, nhưng bượn đường đường để xả cơn tức thì quá đáng quá. Cô ấy với nhà phòng còn chưa đủ ẩm ý hay sao? Thế mà là rất ẩn cần Rất thần sao Có biệt đặt cũng phải trừa lại phần cho người khác với chứ Đường đường người ta còn vào tận hẻm núi Để tìm cô Vậy mà cô lại còn Đang nói đến đây Nhạc Phong xài bước đi vào Hoặc chiếc áo gió đưa cho biều biều hồi nãy đến người Có vẻ muốn ra ngoài Màu cà vội vàng kéo anh lại Sao rồi có gọi được không Gọi được có điểm lạ là Nhạc Phong có chút gấp gáp Cô ấy thở gấp lắm Xem tình hình này Hình như là bị phản ứng cao nguyên rồi. Em đi đón cô ấy. Trong quán có thuốc chống phản ứng cao nguyên không? Có nhiều hồng cảnh thiên chứ gì? Chuẩn bị cho cô ấy đi. Chưa biết chừng lại cần dùng đến. Hồng cảnh thiên là một loại thuốc được coi như nhân sầm của Tây Tạng. Có rất nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể. Phản ứng cao nguyên sao? Đường đường đâu có bị phản ứng cao nguyên chứ? Đầu trọc buồn bực. Mấy ngày trường không phải cô ta vẫn tích ứng rất tốt đấy thôi sở lại bị phản ứng cao nguyên. Ngủ thì chú biết cái gì, Màu cả phụ rồi, đây mới là lại nguy hiểm nhất, mới đầu không thấy triệu chứng phản ứng cao nguyên, nhưng hệ bị lạ rất nhanh, Màu đi đón con bé đi, muộn thì hỏng bét. Nhạc Phong gật đầu một cái, đang định trả cửa, Miêu biểu chợt vụt đứng dậy cầm lấy chai rượu thanh khoa trống rỗng trên cây bàn trước mặt, đặt mạnh xuống bàn. Tiếng động rất lớn, Nhạc Phong chưa quay đầu lại, chân đang chuẩn bị bước ra lại khựng lại tại chỗ. Không khí trong phòng lập tức trở nên quái dị. Mau can nhìn Nhạc Phong một cái, lại nhìn biểu biểu sắc mặt xanh mét, lập tức phản ứng kịp. Thật đúng là người thanh trí. Tới các bấu chốt, đôi ngày lồng cả ra đỡ đòn. Việc này làm gì mà phải phiền đến Nhạc Phong? Chú đi đi. Bình thường chú mày thần với đường đường nhất, còn có con bé là em gái cơ mà. Đi đi. Đi đi. lúc bây giờ, lồng gà không biết làm sao, vội đứng lên, chuẩn bị phóng ra cửa. Kính tất cả quý vị khá th x giả câu chuyện để tiếp tục diễn biến như thế nào tôi hành xin mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo sói ở những video tiếp theo